Đang lúc mọi người tìm kiếm thì lôi cương đã chìm vào trong việc diễn luyện khai thiên thức thứ 41. Khai thiên càng đi về phía sau lại càng khó khăn. Khai thiên là do Hạo Huyền bắt đầu lĩnh ngộ từ tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Hỗn độn còn sơ khai. Ẩn chứa sự ảo diệu của hỗn độn. Người bình thường thì khó mà có thể lĩnh ngộ được Lĩnh ngộ khai thiên cũng chính là lĩnh ngộ hỗn độn, Không phải cứ dựa vào ngộ tính cùng với cố gắng là có thể lĩnh ngộ ra Trong nháy mắt một năm rất nhanh đi qua Linh khí nồng đậm trong phòng trong nháy mắt tiêu tán Lôi cương chậm rãi mở hai mắt ra Khẽ nhớ mày Khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng Trong một năm này, Lôi Cương chẳng qua là thuần thuộc lĩnh ngộ 40 thức đầu tiên của Khai Thiên mà thôi. Đối với Khai Thiên thức thứ 41 cũng là chưa dò ra được nửa điểm đầu mối. Xem ra, lĩnh ngộ Khai Thiên cũng không phải là nỗ lực là được. Lôi Cương sắp xếp lại suy nghĩ rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng. Thần thức triển khai, Trong nháy mắt khóa hậu thiên đang đứng trong đại sản Thân hình lôi cương loàn lên một cái Rồi liền túm lấy hậu thiên tiến vào trong dòng nước xoáy Ra khỏi tụ linh tháp Lão giả canh cửa tụ linh tháp ngẫm đầu lên Ánh mắt lộ ra tinh quang Giữ lấy hậu thiên Lôi cương trực tiếp ra khỏi khí thành Bay về hướng nam Hậu thiên lúc này vẫn còn có chút ngơ ngẩn Hắn đã biết là lôi cương đang giữ hắn. Nhưng làm đầu ớt hậu thiên có chút trống không chính là. Lúc hắn ra ngoài nghe thấy một tin. Chính thế lực lớn đều đang tìm tìm một người. Mà người nọ lại chính là người lúc này đang nắm giữ hắn. Chính thế lực lớn vì sao phải tìm kiếm hắn. Chẳng lẽ hắn cùng với chính thế lực lớn có cường oán. Nếu quả thật là như thế Cùng hắn có quan hệ Chẳng phải là cũng sẽ bị liên lụi Trong lòng hậu thiên Đủ các loại tình cảm phức tạp Đang xen Người đối với họa phần chi địa Hiểu rõ bao nhiêu Thanh âm của lôi cương vang lên Trong đầu hậu thiên Hậu thiên lúc này mới sực tỉnh Ngẫn người nói hỏa phần chi địa là nơi Hiểm ác duy nhất trong khí tháp Tầng 5 Vào tận sâu bên trong thì ngay cả cao tầm của chính thế lực lớn cũng không dám xâm nhập. Đệ tử khí tháp bình thường thì chỉ dám ở bên ngoài săn bắt lấy thú đen. Nghe đồn ở sâu bên trong có thần thú tồn tại. Cho nên, đối với mật khu thì không biết gì cả. Lôi cương gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi có phải là treo chọc vào chính thế lực lớn hay không vậy? Hậu thiên hỏi. Lôi cương sững sốt, ngừng lại, nghi hoặc nhìn hậu thiên nói. Ngươi nói thế là ý gì? Lúc trước ta nghe được tin tức, chính thế lực lớn đều đang tìm ngươi. Hậu thiên sắc mặt cứng ngắc nói. Tìm ta. Lôi cương khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên nghi ngờ. Gôn, cô, bi, ếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 539 hỏa phần chi địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 539 hỏa phần chi địa. Nhóm dịch me trai em. Sau khi cạn kẻ hỏi thăm một phen. Lôi cương châu mày. Trầm tư hồi lâu. Mình ở khí tháp tầm 5 cũng không có đắc tội người nào a Lôi cương cũng không phải là sợ chính thế lực lớn đối với hắn có gì bất chính. Mà là hắn căn bản không có trêu chọc người nào. Vì sao phải tìm kiếm hắn? Chẳng lẽ là ba người kia? Lôi cương trầm ngâm chốc lát ánh mắt hóa thành lửa dao sắc bén vàng nhìn trầm chầm, chầm hậu thiên nói. Ba người lúc trước đuổi theo ngươi là người phương nào Chẳng lẽ là bọn họ Ngươi nói hỏa tử lâm của hỏa kỳ sơn Không thể nào Tu vi của hỏa tử lâm kia ở hỏa kỳ sơn Chỉ có thể tính là một nửa trưởng lão mà thôi Ở hỏa kỳ sơn chỉ cần tu vi đạt tới đạo thánh Liền trở thành trưởng lão Thế nên hỏa tử lâm kia mặc dù là trưởng lão nhưng cũng không có thực quyền. Như thế làm sao có thể khiến cho chính thế lực lớn đồng thời tìm kiếm ngươi chứ. Hậu thiên cảm nhận được ánh mắt của lôi cương trong lòng run lên, vội vàng giải thiết. Ngươi nghe thấy tin đó ở đâu? Lôi cương gật đầu một cái, hỏi: “Hậu thiên lấy ra một viên tinh thạch đưa cho lôi cương. Lôi cương nhận lấy thần thức dò vào trong đó, Hiện một hình ảnh chỉ có phần đầu giống hệt hắn cùng với mấy câu nói. Tìm được người này tưởng thưởng thượng phẩm tiên thạch mười vạn, vĩnh cưỡng ở hỏa vũ sơn. Tìm được người này tưởng thưởng thượng phẩm tiên thạch mười vạn, vĩnh cưỡng ở hỏa lô sơn. Chính thế lực lớn toàn bộ đều ra giải thưởng giống hệt nhau. Điều này ở khí tháp tầm năm chưa hề có qua tiền lệ. Điều này không khỏi khiến lôi cương phải suy tính cẩn thận. Người này rõ ràng chính là hắn không sai nhưng rốt cuộc là ai đang tìm hắn. Lôi cương suy đoán. Người tìm kiếm hắn thân phận tất nhiên bất phàm. Có thể khiến cho chính thế lực lớn đồng thời xuất thủ. Lôi cương vắt nát óc cũng không nghĩ ra ai có khả năng lớn như vậy. Hơn nữa. Hắn ở khí tháp tầm 5 căn bản cũng không có đắc tội với người nào cả cơ mà Giải thưởng không thể giải thích được này khiến đầu ớt lôi cương hoàn toàn mụ mẫm Thôi Không cần biết là ai đang tìm kiếm ta Khi nào hắn tìm tới cửa Nếu là địch nhân thì ta cũng không ngại giết chết hắn Đi thôi chúng ta đi hỏi phần chi địa trước Lôi cương lẩm bẩm nói, nửa câu sau thì là nói với hậu thiên. Hậu thiên nghe được lời của lôi cương. Sắc mặt thoáng ruông. Đối mặt với việc chính thế lực lớn treo giải thưởng, người này lại vẫn có thể giữ vững được sự trấn định như thế. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc có thể đối mặt được với công kích của chính thế lực lớn. Mặc dù hậu thiên lúc này muốn chạy trốn khỏi lôi cương Trước khi làm rõ lý do tại sao chính thế lực lớn muốn tìm kiếm lôi cương Thì hắn không muốn có bất kỳ dính líu gì đến lôi cương cả Lôi cương không sợ Hắn sợ Hắn mặc dù đã đạt tới đạo thánh hoàng cấp Nhưng đối mặt với chính thế lực lớn thì cũng giống như một con con kiến hôi mà thôi Nhưng lúc này, nhưng cũng không phải hậu thiên có thể tự mình quyết định được. Trực tiếp bị lôi cương kéo bay đi theo hướng hỏa phần chi địa Hỏa phần chi địa Nơi này là một mảnh hoang vu đất. Theo lời đồn đại ở vô số năm trước nơi này vốn là một khu rừng rậm rạp. Nhưng sau một cuộc đại hỏa hoạn đêm nơi đây đốt cháy thì ở đây không còn lấy một ngọn cỏ. Hơn nữa trên mặt đất xuất hiện những cái khe không ngừng có liệt hỏa toát ra. Nơi đây hành hỏa tiên thú tụ tập nhiều không đếm xuể. Thông thường mà nói, tiên thú càng cao cấp thì sẽ sinh sống ở những nơi càng sâu trong hỏa phần chi địa. Sẽ không dễ dàng ra ngoài đi lại. Thế nên tiên thú cấp thấp ở bên ngoài đã trở thành đối tượng cho đệ tử của khí tháp tầm 5 săn giết. Mặc dù trước đây không lâu thượng phẩm tiên thú cấp 8 hỏa hùng ra vào bên ngoài hỏa phần chi địa. Nhưng sau khi bị cao thủ của hỏa lôi sơn cùng hỏa kỳ sơn tiêu diệt thì hỏa phần chi địa lại trở thành thiên đường của đệ tử ở khí tháp tầm 5. Tiên thú cấp thấp bình thường ẩn nặng trong lòng đất. Hơn nữa công kích của chúng thì những đệ tử bình thường đều có thể chịu đựng được. Cho nên thợ săn nhiều không đếm xuể. Khi lôi cương cùng hậu thiên tới hỏa phần chi địa thì thấy gần trăm đệ tử cũng đang tiến vào nơi đó. Do biết rằng chính thế lực lớn đang lấy hắn làm giải thưởng nên lôi cương hơi biến đổi dung mạo một chút rồi mới tiến vào hỏa phần chi địa. Lôi cương nhìn lửa đỏ hừng hực dưới mặt đất Cả vùng đất bằng phẳng cuồn cuộn hơi lửa bút lên nóng cả mặt mày Điều này khiến lôi cương không khỏi nhớ tới không gian chân hỏa Chần chờ chốc lát lôi cương thầm nghĩ không biết có nên thả đàn kiến lửa ra không Bọn chúng ở trong giới chỉ trữ vật đã lâu Không có linh khí Sợ rằng đã yếu đi nhiều Lần này lôi cương tới hỏa phần chi địa đích mục đích chủ yếu là để cho bầy kiến lửa và hỏa giao tu luyện. Muốn trong bầy tiến hóa ra một con làm vương. Điều này cần cắn nuốt một lượng tiên thú thú đang cường đại cực kỳ lớn. Lôi cương hiểu rõ nếu làm được điều đó thì bầy kiến lửa cùng hỏa giao sẽ trở thành một trợ lực cực kỳ lớn của hắn chỉ tiết rằng trên người phân thân chỉ có một nửa số không đủ để hoàn hành ở khí tháp tầm năm này nghĩ đến đây lôi cương tăng nhanh độ hướng đến mật khu trong hỏa phần chi địa tốc độ nhanh như điện sẹp xé không gian mà bay đi khiến cho đám đệ tử khí tôm đang khổ chiến rối rít ngậm dầu tra xét nhưng chỉ thấy một đạo trường hồng bay vào sâu bên trong Khiến bọn họ trong lòng cực kỳ rúng động Đồng thời vô cùng sùng bái người vừa bay vào trong mật khu của hỏa phần chi địa Ngoài trừ cường giả trên bậc địa thánh địa cấp ra Thì cũng sẽ chẳng ai có được can đảm đó cả Mặc dù tiên thú bên ngoài đều là tiên thú cấp thấp Nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp những con cỡ như hỏa hùng từ bên trong chạy ra ngoài Dù sao phi hành trên không trung rất dễ bị tiên thú chú ý. Hỏa phần chi địa rất lớn. Rốt cuộc có bao nhiêu tiên thú tụ tập ở chỗ này cũng không biết được. Đếm không hết. Điều này khiến vô sáu cao thủ thấy mà sinh tháng. Không cách nào dò thám ra được. Qua nhiều năm như vậy, số đệ tử chết ở hỏa phần chi địa cũng không phải là số ít. Nhưng người có thể thành công tiến vào sâu bên trong hỏa phần chi địa thì từ trước tới nay không quá ba người. Tương truyền, sâu bên trong hỏa phần chi địa có thần thú tồn tại, điều này khiến cường giả đạo thánh thiên giai không dám mạo mũi. Thấy đã gần tới thâm khu của hỏa phần chi địa mà lôi cương không hề có ý dừng lại. Trong lòng hậu thiên cơ hồ run rẩy lên, nắm chặt tay lôi cương. Cao giọng nói Tiền bối Nơi đây đã đã là trung bộ trong hỏa phần chi địa rồi Nếu như còn tiếp tục đi tới Sợ là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho tiên thú Đến lúc đó tiên thú phía dưới cũng sẽ vây công chúng ta Lôi cương chậm rãi ngừng lại Ngắm nhìn bốn phía nói Nơi này là trung bộ của hỏa phần chi địa Lôi cương trong lòng vẫn nghĩ đến làm thế nào đem một con trong bầy kiến lửa tiến hóa thành kiến vương Cũng không có chú ý Lúc này nghe được lời của hậu thiên Lôi cương mới tỉnh ngộ lại Liết nhìn phía dưới Cảm nhận được vài cổ khí tức không nhỏ Lôi cương rất là kinh ngạc Tiên thú phía dưới đại đa số là trên cấp 8 cả Ngay cả cấp 8 thượng phẩm cũng có nữa, bất quá, khí tức mà chúng phát ra còn mạnh hơn so với cường giả đạo thánh hoàng cấp, ngẫm nghĩ một phen, lôi cương nhận định, tiên thú nơi đây cấp bậc không hề đồng nhất với bên ngoài, dù sao thì độ dày của linh khi nơi đây cũng quá lớn đi. Lôi cương mơ hồ cảm giác được linh khí thuộc tính hỏa này là từ lòng đất tản ra. Là thời điểm để cho kiến lửa và hỏa giao đi ra rồi. Lôi cương thầm nghĩ, lúc này, giới chỉ trữ vật trên tay phải phớt lên. Trong không gian đột ngột vang lên tiếng ôm ôm vang dội phía chân trời từng đạo long ảnh khổng lồ bay ra. Rai u ô, rai u u. Hỏa gia vừa ra khỏi giới chỉ trữ vật thì liền rối rít kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, tựa như vạn cổ trỗi lên. Những năm gần đây, ở trong giới chỉ trữ vật có thể nói khiến bọn chúng sắp điên luôn rồi. Một không có linh khí, không gian lại không lớn, cơ hồ không thể nhúc nhích. Lúc này vừa ra, Bọn chúng kích động không thôi Đặc biệt là cảm nhận được Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm Ở đây khiến bọn chúng mừng rỡ như điên Điên cuộn hấp thu Linh khí trong không gian Trong khoảng thời gian ngắn Linh khí thuộc tính hỏa Trong không gian nhanh chóng giảm bớt Hậu thiên ở bên cạnh Lôi cương cả người run rẩy, Khuôn mặt tái nhật Mồ hồi toát ra đầm đìa. Hoảng sợ nhìn đám kiến lửa và hỏa giao khổng lồ đang tán xuất ra khí tức vô cùng kinh khủng kia. Lôi cương thần niệm vừa động, hạ lệnh cho kiến lửa và hỏa giao hướng vào bên trong thâm khu của hỏa phần chi địa bay đi. Lúc này, đám tiên thú khổng lồ dưới mặt đất lũ lượt bò ra nhìn bầy tiên thú chi chích che kín bầu trời. Cất tiếng gào rền rĩ mà kinh hãi, Nhìn đám tiên thú ngoại lai này xong có không ít tiên thú trực tiếp chui luôn vào lòng đất. Nhìn hết thể những điều đó. Khuôn mặt lôi cương hiện lên nụ cười. Ánh mắt tự như lửa dao sắc bén nhìn về phía trước. Khó miệng nhát lên một nụ cười lạnh lùng Lẩm bẩm nói. Hỏi phần chi điệp. Nơi này sẽ trở thành xuất phát điểm cho thực lực chân chính của lôi cương ta. Lôi cương ra lệnh một tiếng kiến lửa cùng họa giao liền cùng đám tiên thú dưới mặt đất triển khai giao tranh kịch liệt. Hậu thiên mắt thấy hết thảy, ngây ngây ngốc ngốc nhìn về phía lôi cương, lẩm bẩm nói, tiền, tiền bối, đây là... Hậu thiên lúc này hiểu ý tưởng của hắn lúc trước trẻ con cỡ nào còn sợ gì nữa chứ? Có mấy chục vạn tiên thú còn sợ gì? Hậu thiên cả người run rẩy, sắc mặt cung kính đứng ở bên cạnh lôi cương. Mắt nhìn phía trước. Nội tâm hắn có chút khổ sở. Không nghĩ tới việc hắn giá hỏa ban đầu. Làm cuộc sống của hắn lại phát sinh biến hóa như thế này Nhìn lôi cương Hậu thiên nội tâm cơ hồ muốn nhận hắn làm chủ Có chủ nhân như vậy Chính là vinh hạnh của hậu thiên Bên ngoài hỏa phần chi địa Những đệ tử khí tôn vẫn đang khổ sở chiến đấu cùng với đám tiên thúc cấp thấp Nghe được tiếng hốn truyền ra từ trong thâm khu thì ai nấy sắc mặt hoảng hốt Phần lớn đệ tử trực tiếp nhặt lấy tiên thú. Thoát khỏi nơi đây. Dị tượng như thế trong thâm khu. Chỉ sợ là bên trong hỏa phần chi địa sinh động loạn. Nếu quả thật thực như thế sẽ có tiên thú cao cấp đi ra bên ngoài. Trong khi đó. Gôn Cô Bi Ếch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 540 người chính là lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 540 người chính là lôi cương. Nhóm dịch me trai em, đang khi đông đảo đệ tử bên ngoài hỏa phần chi địa hoảng hốt bỏ chạy thì toàn bộ cường giả của khí tháp tầm 5 cũng đều kinh hãi. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một cổ khí tức khổng lồ Cường giả tuyệt đỉnh của chính thế lực lớn Vô số năm tu luyện không tỉnh đều rối rít mở bừng hai mắt ra Nhìn về phía hỏa phần chi địa Bọn họ đồng thời thầm nghĩ Chẳng lẽ là hỏa phần chi điệu có biến cố gì rồi sao? Trầm ngâm chỉ chốc lát bọn họ ánh mắt lón lên Cuối cùng biến mất ở tại chỗ Khí thành Trong tiểu viện của vạn tượng các Chỉ sang đang trò chuyện với long thiên Mặc dù nhìn như rất cao hứng Nhưng trong hai mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ lo lắng vô cùng Một năm Đã một năm rồi Lôi cương không có chút tin tức nào Điều này khiến chỉ sang lo lắng không biết lôi cương có xảy ra chuyện gì không hay hay không Nhưng nghĩ đến thực lực của lôi cương, chỉ sang biết khí tháp tầm 5 sợ rằng không có mấy người có thể đã thương nổi lôi cương. Nhưng, lôi cương đi đâu đây? Chẳng lẽ là bế quan tu luyện? Nếu không, ở khí tháp tầm 5 chính thế lực lớn đều đã treo giải thưởng, không thể nào không tìm được lôi cương a? Mà Chỉ Sang cũng ngầm vận dụng thế lực của vạn tượng các để tìm kiếm khắp khí tháp tầm năm rồi. Chỉ Sang muội muội, có lẽ ta nên đi bái phỏng bá phụ, những năm gần đây bá phụ không có đến chơi. Long Thiên lạnh nhạt cười nói. Nét cười trên khuôn mặt ở trước mặt Chỉ Sang luôn luôn hiện hữu. Đây cũng không phải Long Thiên cố ý ra vẽ như thế. Mà là Long thiên ở trước mặt chỉ sang tâm tình luôn vui vẻ Đây cũng là khoảng thời gian mà Long thiên hưởng thụ nhất Trong mấy ngàn năm khổ luyện vừa qua U vinh, quy quy, mơ chờ ta ra khỏi khí tháp Long thiên ca ca cùng chỉ sang cùng nhau đi Chỉ sang nhẹ nhàng cười nói Long thiên sắc mặt khẽ biến Tự như muốn nói gì đó Ánh mắt cự nhiên ngưng lại. Nhìn về phía nam của khí tháp. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Lẩm bẩm nói. Khí tức thật là khổng lồ. Chẳng lẽ là tiên thú ở hỏa phần chi địa bạo loạn rồi sao? Hỏa phần chi địa. Là nơi nào vậy? Chỉ sang nghi ngờ hỏi. Nụ cười trên mặt Long Thiên liền biến mất ngưng trọng nói. Hỏa phần chi địa là cấm địa duy nhất ở khí tháp tầm năm này. Ngay cả gia phụ cũng chưa từng chân chính xâm nhập vào trong đó. Tương truyền là nơi trọng yếu của khí tháp. Hỏa diễm ở đó đủ để làm cường giả đạo thánh phải phồn phi phát tán. Lúc này, hỏa phần chi địa hình như mới sinh ra cái gì thì phải. Ta phải đi tra xét một phen. Chỉ sang chần chờ chốc lát rồi nói muội cũng đi Không được hải phần chi địa quá mức nguy hiểm Thực lực của nàng quá thấp Mà ta sợ rằng không thể chiếu cố cho nàng được Long thiên ngưng trọng nhìn chầm chầm chỉ sang nói Chỉ sang há miệng nhưng rồi lại không nói gì mà chỉ gật đầu nói Long thiên ca ca cẩn thận Long thiên gật đầu một cái thân hình liền hóa thành một đạo trường hồng bay về phương Nam. Lôi cương cùng hậu thiên theo sau bầy kiến lửa cùng hỏa giao. Chậm chạp tiến quân vào trong thâm khu của hỏa phần chi địa. Lôi cương sợ rằng cũng không biết hắn thả bầy kiến lửa cùng hỏa giao ra sẽ đưa đến biến động gì. Bất quá! Hắn lúc này thật cao hứng. Nhìn đám kiến lửa mạnh liệt chui vào lòng đất. Mỗi một lần ra ngoài, Cũng sẽ có mấy thú đen. Những thú đen này lại trở thành đối tượng để kiến lửa tranh đoạt với nhau. Đến cuối cùng chỉ có mấy con là có thể lấy được. Đây cũng chính là điều mà lôi cương muốn. Cứ tiếp tục như vậy. Vương giả trong bầy kiến lửa sẽ ra đời. Khác với đám kiến lửa, Hỏa giao lại mãnh liệt oanh kiếp mặt đất. Một khi có tiên thú hiện thân, Sẽ bị bầy hỏa giao xé nát, Cướp đoạt thú đang. Chiến trường nơi đây kịch liệt dị thường. Những năm gần đây thì đây là lần đầu tiên nảy sinh ra thảm trạng chém giết nặng nề như vậy. Cả không trung lan tràn mùi máu tươi nồng nặng. Tiếng gầm thét, Gào rú. Chấn vang liên miên không ngừng vang dội phía chân trời. Hậu thiên sắc mặt tái nhật nhìn chăm chú hết thể những gì đang xảy ra xung quanh hắn. Thân thể khẽ run Có kiếp động. Có rung động. Còn có sợ hãi. Trên khuôn mặt lôi cương thì cứ luôn treo nụ cười quan sát tất cả. Cự nhiên. Lôi cương chợt quay đầu. Nụ cười trên khuôn mặt nháy mắt biến mất Nhìn về phía bên ngoài hỏi phần chi địa Hồi lâu sau Lôi cương lẩm bẩm nói Rất nhiều cao thủ Không xong, nơi đây đã khiến cao thủ ở khí tháp tầm năm chú ý Xem ra, nơi này cũng thật là thú vị Không tới nửa khắc Từng đạo trường hồng không ngừng bắn về phía hỏi phần chi địa Tiếng phá vỡ hư không liên miên không ngừng. Rất nhanh, mấy thân ảnh hiện lên ở phía trước lôi cương. Ánh mắt bọn họ gắn chặt lấy lôi cương. Con ngươi trong mắt hơi co lại. Hoặc nhiều hoặc ít có chút khiếp sợ. Chỉ trong mấy lượt đổi hơi, lại có hơn 10 vị cao thủ đến. Cuối cùng không tới 10 lượt đổi hơi. Phía trước lôi cương đã đứng gần trăm bóng người Mà tu vi của bọn họ toàn bộ đều là trên bậc đạo thánh địa cấp Lực lượng kinh khủng thế này mà đặt ở ngũ hành giới thì đủ đề sang bằng cả ngũ hành giới rồi Mà mục tiêu mà bọn họ nhắm vào lúc này lại chính là lôi cương chuẩn xác hơn chính là đám kiến lửa cùng hỏa giao đang điên cùng công kích ở sau lưng lôi cương Ánh mắt của bọn họ rời lên trên người lôi cương cùng với bầy kiến lửa không ngừng thay đổi. Về phần hậu thiên trực tiếp bị không để ý tới. Hậu thiên trợn mắt há miệng. Khuôn mặt hoảng sợ nhìn về những thân ảnh phía trước. Kia là đại trưởng lão của hỏa lôi sơn. Vị kia là Ai mà lại có thể đứng trước mặt đại trưởng lão chứ chẳng lẽ là lĩnh chủ của hỏa lôi sơn sao? Trời ạ, hôm nay là sao chứ? Toàn bộ cao thủ của chính thế lực lớn đều đến rồi. Nếu như không phải là đứng ở bên cạnh lôi cương thì sợ rằng hậu thiên lúc này đã co quắp hết lại rồi. Gần trăm người đại khái chi làm chính bộ phận. Chính người đứng ở phía trước nhất. Có người đã lớn tuổi Có người còn là trung niên Còn có một thanh niên Bọn họ thâu liễm khí tức Không có chút nào phát tán ra cả Điều này cho thấy bọn họ điếc thực bất phàm Lúc này Bầu trời không ngừng vang lên tiếng kêu khóc Một đạo quan mang đỏ lửa bắn tới Rơi xuống phía trước mặt các cao thủ của chính thế lực lớn Người này là một thanh niên thân mặt bạch y Ánh mắt lạnh lùng Hắn đứng ở nơi đó Hai tay chấp sau lưng Ánh mắt nhìn chăm chú vào bầy kiến lửa cùng hỏa giao phía trước Cuối cùng Thu hồi ánh mắt rồi rót lên trên người lôi cương Thanh niên đứng ở phía trước khiến không ít cường giả của chính thế lực lớn bất mãn, Nhưng nhất thời không dám lộn xộn. Dù sao, nhìn lĩnh chủ của chính thế lực lớn đều không lên tiếng thì còn ai dám nói gì nữa chứ. Điều khiến mọi người kinh hại chính là lĩnh chủ của chính thế lực lớn lại đồng thời hướng về phía thanh niên nọ cung kính chắp tay hô. Tham kiến thiếu chủ. Các cao thủ phía sau lập tức sắc mặt đại biến, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về thanh niên phía trước, thiếu chủ. Khí tôm thiếu tôm chủ. Mặc dù khí tháp tự như một không gian độc lập, nhưng gốc rễ vẫn là thuộc về khí tôm. Có điều những năm gần đây, khí tôm căn bản cũng không có nhúng tay vào trong các tầm. Thế mà lúc này thiếu chủ lại xuất hiện. Sao có thể không khiến cho mọi người khiếp sợ được chứ? Ngay cả lôi cương sắc mặt cũng khẽ biến Hai mắt nhìn chầm chầm vào khí tôn thiếu chủ, Long Thiên Không cần đa lễ Long Thiên chậm rãi nói Nhưng cũng không có xoay người Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm lôi cương Phản phất muốn nhìn thấu lôi cương vậy Từ đôi đồng tử trong sông mục của Long Thiên có thể thấy được một tia kinh ngạc, thân thể thuần hành hỏa. Hành động của Long Thiên cũng không khiến cho chính vị lĩnh chủ có chút nào bất mãn. Những đệ tử còn lại không biết, nhưng bọn họ biết thức lực của khí tôn kinh khủng cỡ nào. Đặc biệt là những cường giả khủng bố ở khí tháp tầm 6, tầm 7. Thậm chí là tầm 8, tầm 9, khí tung có thể nói là thế lực lớn nhất ngũ hành giới. Bất quá bởi vì sự hạn chế của khí tháp khiến một số đệ tử khí tôn không cách nào đi ra khỏi khí tháp. Chỉ có một số ít người có thể tự do ra vào. Ban đầu, khi thượng cổ ngũ đế trinh phạt vô thượng giới từng có lời tương truyền. Nếu như khí tôn có thể gia nhập, coi như không cách nào chiến thắng, nhưng cũng sẽ toàn thân trở lui. Có thể thấy được sự cường đại của khí tôn Đáng tiếc, những năm gần đây, khí tôm quá mức thần bí, dẫn đến việc thực lực của khí tôn chỉ có rất ít người biết được. Ngươi là người phương nào, những tiên thú này là của ngươi. Long thiên khẽ nhớ mày nhìn chầm chầm lôi cương quát lạnh. Chẳng biết tại sao, nhìn lôi cương, Long thiên có không khỏi nảy sinh địch ý cùng chán ghét. Lôi cương mặt mang nụ cười nói, Ta chẳng qua là muốn tăng cường thực lực của tiên thú của ta thôi. Cũng là không nghĩ tới là lại đưa tới nhiều cường giải như vậy. Lôi cương sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào kiên kị. Ngược lại khiến cho Long Thiên cùng với chính thế lực lớn có một cảm giác thần bí. To gan, thiếu chủ hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời. Một trung niên nam tử trong chính thế lực lớn tức giận quát lên. Người này chính là lĩnh chủ của hỏa lôi sơn hỏa lôi nhật. Long Thiên cũng không có nói gì. Mà nhìn chầm chầm lôi cương. Nãy giờ Long Thiên cũng không có quá để ý đến lôi cương nhưng lúc này Long Thiên phát hiện hắn lại nhìn không thấu người này Tu vi của người này chỉ có đạo tiên Nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy mà mặt không đổi sắc Điềm đạm mạnh mẽ mà nói Hơn nửa mấy chục vạn tiên thú kia lại là của người này Người này có tài đức gì lại có thể thu phục nhiều tiên thú như vậy? Bằng thực lực của hắn không thể nào, chẳng lẽ là hắn ẩn giấu thực lực? Lôi cương chân mày cau lại, nhìn tên kia trung niên nam tử, nói Ta chẳng qua là muốn cường đại hóa tiên thú của ta thôi, cũng sẽ không gây ra chuyện gì cả. Hơn nữa Nhìn các ngươi thì chắc các ngươi chính là chính thế lực lớn trong khí tháp rồi. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Lôi cương đối mặt với chính thế lực lớn cũng không có chút uý kiện. Ngược lại hắn rất có lòng tin. Đối mặt chính thế lực lớn hoàn toàn có thể toàn thân trở lui. bầy kiến lửa và hỏa giao là hậu thuẫn kiên cường của lôi cương. bất quá! Làm lôi cương kinh ngạc chính là Tên này Khiếp tôn thiếu chủ lại khiến cho hắn có cảm giác uy hiếp không nhỏ Tìm ngươi Mọi người sượng sốt long thiên kịp phản ứng lại đầu tiên Trong mắt tinh quang lón lên Cáo kỉnh quát lên Ngươi chính là lôi cương Gôn cô bi ếp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 541 trận chiến đầu tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 541 trận chiến đầu tiên. Nhóm dịch me trai em vừa thấy bóng dáng long thiên lôi cương chán phán. Hắn nghĩ đến thân phận của long thiên có thể khiến cả chính thế lực lớn cùng treo giải thưởng. Toàn bộ khí tháp tầm thứ năm này sợ rằng chỉ có mình vị thiếu chủ khí tôn này có thể làm được. Lẽ nào hắn đã gặp vị thiếu chủ này rồi? Lần đầu tiên nhìn thấy y, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Vì sao biểu cảm của y lại ngập tràn sát khí? Dường như y có mối thù không đội trời chung với lôi cương vậy. Lôi cương ngưng thần Nhìn chầm chầm Long Thiên Ta hỏi ngươi có đúng là lôi cương hay không Long Thiên thấy lôi cương gương mặt Không chút biểu cảm nhìn chầm chầm vào mình Lần nữa quát lên Khí tức toàn thân hắn tỏa ra Khiến lãnh chú của chính thế lực lớn Đều thối lui kinh hãi Nhìn thiếu chủ của khí Tôn. Thật là khí tức đáng sợ Chính vị đại lãnh chú Tu Vi Đều đã đạt đến đạo thánh thiên giai Rất có khả năng sẽ đạt đến cảnh giới giả thần Nhưng lúc này đối mặt với sức mạnh của Long Thiên cơ hồ có chút không chịu nổi Khó mắt lôi cương khẽ giật Ánh mắt lạnh lẽo Thấy các cao thủ của chính thế lực lớn đứng phía sau Long Thiên Hắn gắn kìm lại cơn phẫn nộ Cười nói thiếu chủ Chẳng hay lôi cương đắc tội ngươi chỗ nào Chính thế lực lớn của khí tháp tầm thứ năm này đến tìm kiếm tài hạ chỉ sợ cũng là do ý tứ của thiếu chủ a Có điều, chúng ta chưa từng quen biết vì sao thiếu chủ phải như vậy. Chúng ta vốn dĩ không quen biết, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Khuôn mặt long thiên vạn vẹo, phẫn nộ quát, rồi lạnh lùng nói các ngươi còn ở đó lo lắng cái gì. giết hắn! Long thiên phất tay, chỉ lôi cương quát khẽ nói. Hậu thiên bên cạnh lôi cương thiếu chút nữa té lăn ra đất ngất xỉu, hắn vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng đã đi theo được một nhân vật khó lường. Không ngờ kẻ này lại trêu chọc thiếu chủ khí tháp. Lúc này các cao thủ của chính thế lực lớn cùng tấn công. Dù hắn không phải là mục tiêu nhưng cũng khó tránh khỏi cái chết. Lãnh chúa chính thế lực lớn đứng phía sau long thiên thoáng do dự. Một lão bà trong chính đại lãnh chúa âm trầm nói sát. Nói xong, lão bà đó liền đạt bước tiến lên, rút ra một thanh kiếm tiên màu đỏ bắn về phía lôi cương. Tám vị đại lãnh chúa còn lại thấy lão bà đó động thủ, cũng quyến lên. Vội vã hét lớn một tiếng. Cùng xông lên tấn công lôi cương. Nhìn các cao thủ của chính thế lực lớn ào ào xông đến tấn công lôi cương. Ánh mắt long thiên mới thoáng chút dịu dàng. Lẩm bẩm nói chỉ có vết hắn. Chỉ sang mới có thể ở bên ta. Trong mắt long thiên, hôm nay, lôi cương nhất định phải chết. Dù sao chính thế lực lớn này có đến gần 100 vị cao thủ đạo thánh đến tiên thú cũng không thể chống đỡ nổi Long thiên để có được chỉ sang vẫn luôn bế quan tu luyện mới đạt đến thành tựu ngày hôm nay Nay lại biết được chỉ sang thức người khác Làm sao hắn có thể cam lòng Trước mặt chỉ sang Long thiên vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng Bình thản như trước Nhưng đối mặt với Lôi Cương, trong lòng Long Thiên chỉ có sát khí và sự tức giận không thể kiềm chế nổi. Y nhìn phía trước với ánh mắt sắc như dao. Lôi Cương biến sắc, vung tay lên trực tiếp đẩy Hậu Thiên đến nơi sâu trong hỏa đốt. Thần thức hắn khẽ động. Kiến lửa và hỏa dao đang tấn công các tiên thú phía sau tức giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng bay tới phía lôi cương Hơn mười vạn tiên thú ào ào bay tới Khí thế khiến các cao thủ chính thế lực lớn này đều dừng bước E ngại nhìn đàn kiến lửa hình thành một bức tường cản trở trước mặt lôi cương hỏa giao cũng phun từng quả cầu lửa về phía các cao thủ của chính thế lực lớn Nếu như không phải vì Long Thiên sợ rằng không một kẻ nào trong đám người của chính thế lực lớn này tự nguyện đối mặt với nhiều tiên thú như vậy. cho dù có thể chiến thắng, nhưng khả năng tử thương là rất lớn. chưa kể lúc này bọn họ buộc phải đối mặt với mệnh lệnh của Long Thiên, dù sao bọn họ cũng là người của khí tôn. giết hắn ta sẽ cho các ngươi tiến nhập khí tháp tầng thứ sáu các cao thủ chính thế lực lớn còn đang do dự giọng nói của Long Thiên đã vang lên nghe được lời này ánh mắt bọn họ sáng ngời sát khí trong mắt hiện lên bọn họ tự cấp cho bản thân lồng chân khí cầm kiếm tiên trong tay tấn công mấy nghìn con hỏa giao đang lao tới trên không trầm tư một lúc lâu Lôi Cương nổi giận lệnh cho kiến lửa cùng nhảy vào tham chiến Còn hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt cách Long Thiên 100 mét. Nghiêm túc. Nhìn chầm chầm vào gã. Nói cho dù có chết. Ta cũng muốn được chết cho minh bạc. Ta với ngươi vốn không thù không oán. Vì sao phải dồn ta vào chỗ chết? Vì sao? Hừ, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được đâu. Long Thiên cười nhạt. Nhìn mắt. Các cao thủ chính thế lực lớn chiến đấu cùng họa giao và kiến lửa. Rồi nhìn lôi cương nói ta muốn xem thử xem. Ngươi có bản lĩnh gì? Long thiên nói xong, thoái lui một bước khẽ con người trong miệng phát ra một tiếng gầm tựa như long ngâm. Một ngọn liệt hỏa từ trong miệng hắn phun ra. Bay về phía lôi cương. Bay được nửa đường ngọn lửa này liền biến thành một con rồng lửa dài trăm mét. Lôi cương thoái lui vài bước nghiêm trang nhìn con rồng lửa đang bay tới. Tuy rằng hắn có thân thể hành hỏa tinh khiết nhưng không có nghĩa là lửa không có tác dụng với hắn. Tu vi của Long Thiên đã đạt đến cảnh giới giả thần khả năng điều khiển lửa nhất định mạnh hơn lôi cương không ít. Ngọn lửa này vừa xuất ra đã khiến lôi cương cảm nhận sự uy hiếp lớn lao. Hắn liền tạo ra một cái lồng chân khí. Xuất ra một món tiên khí lục tinh luyện được ở khí tháp tầm thứ 4. Chân khí trong người hắn ào ào rót vào trong món tiên khí. Nháy mắt. Một nhát kiếm với thế không thể chống đỡ nổi đã bổ về phía con rồng lửa. Tiên khí lục tinh này ẩn chứa hơn một vạn thụ ấm của lôi cương. Chân khí nhanh chóng u vào trong đó kích hoạt thụ ấm. Khiến thụ ấm phát sáng rực rỡ. Luồng sáng của kiếm tiên càng thêm chói mắt. Một kiếm bổ xuống đầu con rồng lửa. Nhưng điều khiến lôi cương kinh ngạc chính là Con rồng lửa này nháy mắt bị bổ ra. Quấn lấy kiếm quang. Cuối cùng vòng quanh thanh kiếm tiên lục tinh của lôi cương. Lôi cương chưa kịp phản ứng gì. Nó đã thiêu đốt hoàn toàn cái lồng chân khí của hắn. Lôi cương lùi lại mấy bước. Hít một hơi. Ngọn lửa quả đáng sợ. Dường như có linh tính vậy. Lôi cương lần nữa tạo ra một lớp kết giới. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như là bản tôn. Đối mặt với long thiên. Hắn chắc chắn có thể đánh bại y. Dù sao, với sức mạnh thực sự của lôi cương, ngọn lửa này của long thiên không thể làm được gì. Nhưng lúc này, đây chỉ là phân thân của lôi cương. Hắn không thể vận dụng khai thiên. Càng không thể phát huy được sức mạnh uy mạnh của bản thân. Tất cả những điểm mạnh của lôi cương đều bị kìm hãm. Lúc này, Hắn phải vận dụng chân khí để tấn công Tuy rằng sức mạnh của phân thân không giống với bản thể Nhưng hắn tin chắc có thể đánh bại được Long Thiên Dù sao, Long Thiên cũng là cường giả giả thần Chân khí lần nữa rót vào trong kiếm tiên Khiến kiếm tiên phát ra ngọn lửa rừng rực đỏ Ngọn lửa này chính là viêm hỏa, Lôi cương đối mặt với Long Thiên bắt buộc phải như vậy Lúc này, thân thể hắn thoáng động, hai tay nắm kiếm tiên, nhanh chóng lao tới gần long thiên, tựa như một thanh lợi kiếm cắt hư không. Từng tiếng khóc nỉ non vang lên theo tiếng thanh kiếm xé gió bay đi. Tiên khí lục tinh ư, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của tiên khí bác tinh đáng sợ như thế nào. Long Thiên nhìn Lôi Cương tấn công, không hề sốt ruột, ngược lại còn có chút đùa cợt lại. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vật thể màu tím, dài chừng 7 thước. Nếu nhìn kỹ tất sẽ phát hiện ra trong thanh kiếm màu tím này còn có ngọn lửa đang rực cháy. Lúc này, Long Thiên bước ra phía sau, một tiếng rít vang lên, hóa thành một tia kiếm quen văng về phía Lôi Cương. Tốc độ của Lôi Cương mặc dù mau, nhưng tốc độ của Long Thiên cũng không hề yếu. ầm một tiếng nổ vang lên. Một làn sóng chấn động màu tím lan ra xung quanh. Tiếng nổ này khiến đám kiến lửa và hỏa giao đang chiến đấu với chính thế lực lớn chấn động. Toàn bộ đều nhìn về phía Lôi Cương và Long Thiên. Đám kiến lửa cũng thừa dịp này, bắt đầu một đợt tấn công hung mảnh. Kiến lửa tuy rằng hầu hết đều là tiên thú bát dai và thất dai, nhưng số lượng vô cùng nhiều khiến không gian chân hỏa này trở nên chật hẹp thêm. Lúc này, đám kiến lửa có thể phát huy lợi thế về số lượng của chúng. Các cao thủ chính thế lực lớn không ngừng tạo ra lồng chân khí bảo vệ bản thân. Một khi lồng chân khí bị cắn nát, nếu bọn họ không kịp tạo ra cái mới nhất định sẽ bị đàn kiến lửa bao vây. Chính vì đại lãnh chú chủ yếu tập trung đối phó hỏa giao. Trong mắt bọn họ, hỏa giao còn đáng sợ hơn kiến lửa, dù sao trong đó cũng toàn là hỏa giao cấp cưỡng dai. Một đòn tấn công của chúng cũng khiến các lãnh chú phải cẩn thận phòng bị. So với sức tấn công của họa giao thì đám kiến lửa không thể bằng được. Một đòn này gây ra chấn động khiến sâu trong hỏa đốt không ngừng phát ra tiếng gào rứt. Khiến các cao thủ của chính thế lực lớn kinh hồn tán đảm. Lúc này, nhiều tiên thú xuất hiện như vậy, bọn họ có muốn thắng cũng rất khó khăn. Nếu như các tiên thú trong họa đốt kéo tới như vậy... Trận chiến này trong trường hợp xui xẻo nhất sẽ là toàn quân hai bên bị tiêu diệt Bọn họ định rút lui Nhưng Long Thiên không cho phép thì bọn họ không dám Chính vị đại lãnh chúa này giữ một vị trí khá cao trên khí tháp tầm thứ 5 Nhưng trong khí tung cũng chỉ là một đệ tử tầm thường mà thôi Dính một đòn này lôi cương bị đánh bay đi Một kiếm này của Long Thiên ẩn chứa sức mạnh cường hãn, Phân thân của lôi cương không thể chống đỡ nổi Hắn dừng lại trên không Sắc mặt tái nhật Nhìn chầm chầm Long Thiên Long Thiên đẹp không xung quanh lôi cương Vẽ mặt lạnh lùng, Thanh kiếm màu tím trong tay tựa như một cây gậy trúc Phát ra lửa tím ngùng ngụt Ngọn lửa tím này không giống với ngọn lửa của Lôi Cương. Của Lôi Cương là tím sen lẫn đỏ, còn của Long Thiên là màu tím thật sự. Khả năng lĩnh ngộ lửa của Long Thiên đã đạt đến cấp độ Tử Hỏa lửa tím. Chỉ là châu chấu mà cũng đòi đá xe sao? Long Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến thêm một bước, đánh ra một đòn đầy uy mạnh về phía Lôi Cương. Sau lưng hắn là một ngọn lửa màu tím rực lên tận trời dường như muốn nuốt trọn lôi cương. Làm sao bây giờ? Lĩnh ngộ lửa của hắn rất cao, tu vi lại đạt đến giả thần, phân thân của ta không thể đối phó được. Lôi cương nhanh chóng suy nghĩ. Hắn trường mắt thấy đòn tấn công sắp đến trong lòng chợt kiên quyết. Khai Thiên tuy rằng chỉ là cương kỹ nhưng rất chú trọng đến lĩnh ngộ hỗn độn. Nếu vậy, phân thân dùng chân khí cũng có thể phát huy được uy lực của Khai Thiên. Lôi cương thầm nghĩ, đám lửa tím khắp trời chỉ còn nháy mắt nữa sẽ áp xuống. Hắn bất ngờ khom người kiếm tiên cầm trong tay vung lên, nhếch miệng, lẩm bẩm nói Khai Thiên thức thứ bốn mươi. Gôn cô bi ếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 542 tử thiên kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 542 tử thiên kiếm. Nhóm dịch me trai em. Khai thiên coi trọng chính là khả năng lĩnh ngộ hỗn độn. Phân thân của lôi cương tuy rằng không phải bản thể, nhưng vẫn có lĩnh ngộ. Mà chân khí vốn dĩ tương tự như cương khí Quy lực dĩ nhiên giống nhau Một kiếm này chém ra tựa như dời nối lấp biển Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian điên Cùng tập trung lại trong thanh kiếm tiên của hắn Khi bột phát ra trở nên vô cùng cuồng bạo Một đòn này đánh ra ẩn chứa sức mạnh phá hủy trời đất áp xuống long thiên Khí thế mạnh mẽ đánh xuống vầm ánh sáng tím phía sau lưng Long Thiên khiến nó không ngừng thối lui về không trung. Long Thiên biến sắc. Thấy tử mang hiện ra bên dưới. Hắn không nói thêm lời nào. Tung ra một cái sát rùa to bằng gan bàn tay. Nhanh chóng áp lên trán. Cái xác rùa to như vậy vừa bị Long Thiên chụp lên trán, thế đánh khai thiên của Lôi Cương đã ập tới. Bộ chiến giáp màu vàng ốm có vân phát ra bảy tia sáng từ trán bao phủ toàn thân Long Thiên. Bộ chiến giáp vàng ốm ánh này có vài phần giống với cốt lưng giáp của Lôi Cương. Đều có vân. Có điều của Long Thiên rất giống với xác rùa một đòn này của Lôi Cương ráng xuống toàn thân Long Thiên đẩy hắn đang được chiến giáp bao phủ bắn về tận phía chân trời. Lôi Cương nhìn Long Thiên bị bắn đi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm mừng rỡ. Xem ra, Khai Thiên không hạn chế với cương khí. Nói cách khác, phân thân của hắn có thể sử dụng Khai Thiên. Nhờ đó mà phân thân mới có được sức tấn công cực mạnh Ngay khi lôi cương tưởng rằng Long Thiên đã bị trọng thương Một luồng tử mang từ trên trời đột nhiên đánh xuống Khiến cho cả không gian nóng lên Lôi cương biến sắc nhìn luồng tử mang dán xuống ánh mắt lón lên Làm sao có thể Phân thân của hắn đã vận dụng khai thiên thức thứ 40. Uy lực tuy rằng kém hơn bản thể nhiều nhưng cũng rất đáng sợ. Sao long thiên đã bị đánh bay đến chân trời lại có thể bình an vô sự. Hắn lại còn có thể phản kích lại. Lúc này, thần thức của lôi cương khẽ động. Hắn lấy ra một giọt hổm một kim nhũ nuốt xuống. Sử dụng khai thiên thức thứ 40 khiến chân khí của hắn hao hụt, cần phải khôi phục ngay. Chỉ trong thoáng chốc, Long Thiên trong trang phục chiến giáp đã đứng trước mặt Cách Lôi Cương khoảng trăm mét. Chiến giáp che phủ khiến Lôi Cương không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng sát khí toàn thân cho thấy Long Thiên hiện đang rất phẫn nộ. Đồng thời, cũng có thể thấy được Long Thiên hiện đang vô cùng khiếp sợ. Khai Thiên Thức thứ 40 của Lôi Cương đánh đến khi hắn tưởng Lôi Cương sắp thu đến nơi, đẩy hắn bắn về tận chân trời. Bình tĩnh lại, Long Thiên thoáng lo sợ, nhìn chiến giáp của hắn rung lên mãnh liệt. Bộ chiến giáp này vốn là của tông chủ khiếp tông Phụ thân của Long Thiên ban cho hắn khi hắn nó có cấp bậc thần khí. Là thần khí phòng ngự cực mạnh của khí tôm. Nếu như hắn không kịp gọi ra chiến giáp. Hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn không chết. Nhất định cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại được. Long Thiên nổi giận toàn thân sát khí phát ra mạnh mẽ. Tốt. Thực lực như vậy thảo nào nàng vừa mắc ngươi. Đúng vậy, có điều như vậy càng khiến ta thêm quyết tâm giết ngươi. Ở khí tháp này không ai có thể giúp đỡ ngươi đâu. Long thiên từ trong chiến giáp cất giọng lạnh lẽo như băng tuyết. Giọng nói của hắn vô cùng ôn hòa cho thấy hắn đang thực sự nổi giận. Ta không biết tu vi ngươi che giấu là như thế nào, nhưng cho dù thế nào, Ngươi cũng đáng để ta kính trọng. Ta sẽ cho ngươi được chết một cách vinh quang. Giọng nói của Long thiên tiếp tục vang lên, một thanh trường kiếm màu tím sen vàng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này có tên tử thiên kiếm, là thần khí hoàng phẩm hạ dai của khí tôn ta từ xưa, uy lực không thể tưởng được. Hôm nay, ngươi được chết dưới kiếm tử thiên cũng coi như là vinh hạnh. Long thiên trầm giọng nói trong lời nói đầy vẻ tôn kính. Lôi cương biến sắc thầm kinh hải, thần khí hoàng phẩm hạ giai. Là thần khí sao? Vũ khí mạnh nhất lôi cương từng gặp chưa từng vượt quá tiên khí cưỡng giai thượng phẩm. Vậy mà lúc này Long thiên lại lấy ra thần khí trong truyền thuyết. Bảo sao hắn không khiếp sợ. Hơn nữa, thần khí hoàng phẩm hạ giai có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ là chỉ cấp bậc của thần khí? Lôi cương vắt ớt suy nghĩ nhưng hắn hoàn toàn không hay biết. Nói xong, long thiên khẽ cử động, thanh tử thiên kiếm trong tay phát ra ngọn lửa màu tím nóng rực. Tay trái hắn cầm kiếm, tay phải vỗ mạnh vào chui kiếm. Nga một tiếng long ngâm vang vọng đến tận đất trời Khiến đàn hỏa giao và kiến lửa đều khiếp sợ Cơ hồ rung lên Nhất thời quên cả tấn công Các cao thủ chính thế lực lớn vốn bị đàn hỏa giao và kiến lửa bao vây tấn công đột nhiên phấn chấn Nhưng cơ hội này triển khai phản công Lúc này chính thế lực lớn đã tổn thất mất gần một nửa Thần khí hoàng phẩm hạ giai tử thiên kiếm phát ra tia sáng tựa như hình rồng khí thế mạnh mẽ áp tới lôi cương. Lôi cương hoảng hốt, nhìn tử thiên kiếm cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang bao phủ toàn thân. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chầm chầm mình. Cảm giác này tự như lúc trước hắn ở trong kết giới của không gian chân hỏa tự như cảm giác của thần Long Hành hỏa mang lại. Lẽ nào phong ấm trong tử thiên kiếm này là thần thú? Nếu quả thật vậy, hắn không thể chống đỡ nổi cho dù là bản thể cũng phải lui binh. Lúc này, lôi cương không cần suy nghĩ, liền chạy nhanh về phía sâu trong đám kiến lửa. Nhưng tử thiên kiếm sao có thể để hắn được toại nguyện? Tốc độ của lôi cương tuy nhanh nhưng tử thiên kiếm còn nhanh hơn. Khi hắn chạy được một nghìn trường, thanh kiếm đã đuổi đến phía sau, hình rồng há miệng định nuốt lấy hắn. Lôi cương ngây dại cảm giác được sự nguy hiểm phía sau, nếu như hắn chậm trễ, phản kiếp nữa cũng không quay lại được. Lôi cương phẫn nộ Lại không thể tránh được khả năng sử dụng tiên khí trong phân thân chống đỡ lại tử thiên kiếm là rất ít. Lúc này, Hắn vội vã ra lệnh cho hỏa giao cùng kiến lửa tấn công tử thiên kiếm. Nhưng khí tức của thần thú phát ra từ trong tử thiên kiếm ngăn chặn chúng lại. Các cao thủ chính thế lực lớn cũng điên cuồng tấn công. Nhất thời, Lôi cương đối mặt với nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng Chân khí trong cơ thể gần như tập trung cả trong đôi chân của lôi cương Tốc độ của hắn nhanh như chết nhưng vẫn không thể tránh được đòn truy kích của tử thiên Khoảnh khắc sau tốc độ của lôi cương dần chậm lại Chân khí tiêu hao quá nhanh khiến hắn không thể duy trì được nữa Lần nữa nuốt thêm một giọt hổ một kim nhũ Nhưng thời gian quá ngắn tử thiên kiếm đã tới đỉnh đầu hắn Hình rồng há mồm đớp tới lôi cương Lôi cương hoảng hốt Liều lĩnh định lấy tiên khí luyện chế được trước đây Từ trong giới chỉ để trì hoãn với tự thiên kiếm Nhưng thanh kiếm kia vốn là thần khí Vô cùng cường đại Hơn nữa, phong ấm trong đó lại có thần thú Uy lực không cần phải nói Tiên khí lôi cương vừa tung ra đánh tử thiên kiếm nháy mắt biến thành mảnh vụn. Vốn dĩ không thể ngăn chặn được tử thiên kiếm một chút nào. Thế của tử thiên kiếm không thể đỡ được, hình rồng đã há miệng nuốt lấy lôi cương. A! Lôi cương rống lên, hắn không cam lòng nhìn phân thân hành họa biến mất. Ánh mắt chật lón lên. Hắn rút ra một thanh kiếm tiên lục tinh từ trong giới chỉ. Truyền chân khí còn sót lại trong kinh mạch vào trong kiếm tiên. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên khai thiên thức thứ 41 suốt một năm ở tháp tụ linh vẫn chưa lĩnh ngộ được. Khai thiên. Lôi cương chật quát lên ánh sáng trong kiếm tiên phát sáng rực rỡ tự như ánh mặt trời chói chang Khai thiên thức thứ 41 đúng lúc này bắt đầu triển khai. Tấn công mạnh mẽ vào tử thiên kiếm. Khiến cho mặt đất phía dưới nước lên. Trời đất thoáng chốc tối sầm lại. Rầm rầm ầm rung động ở sâu trong hỏa đốt khiến khắp nơi ở khí tháp tầm thứ 5 đều xảy ra biến cố bất thường. Rất nhiều tiên thú phẫn nộ rít gào. Một đòn này có thể nói đã làm kinh động toàn bộ khí tháp tầm thứ 5 Chấn động mạnh mẽ vừa lan ra Lôi cương đã biến mất thân thể hắn bị chấn động đẩy sâu vào trong hỏa đốt Tự thiên kiếm đã thu hồi lại ánh sáng màu tím Ánh sáng màu tím mơ hồ lóe lên Dường như bị một kích vừa rồi đã thương Thanh kiếm ở sâu trong hỏa đốt vọt ra bên ngoài Tự thiên kiếm thoáng rung động. Tự thiên kiếm truy kích theo lôi cương càng lúc càng tiến xa. Khí tức của nó áp chế hỏa dao và kiến lửa dần yếu đi. Luồn khí tức này vừa giảm xuống, hỏa dao và kiến lửa tiếp tục nghênh địch, lan ra khắp nơi trong hỏa đốt. Các cao thủ chính thế lực lớn chỉ có thể mở trường mắt nhìn. Tuy rằng hỏa gia và kiến lửa tổn thất gần một nửa nhưng số lượng vẫn rất đông. Bọn hắn không thể chống đỡ nổi. Long Thiên thu hồi chiến giáp, cái xác rùa bay ra từ trong trán hắn. Long Thiên rút ra giới chỉ, nghiêm trang nhìn chăm chú vào sâu trong hỏa đốt. Cảm nhận được khí tức đáng sợ, Long Thiên khẽ nhếch miệng cười nhạt. Hắn nhận định Lôi cương đã chết một đòn vừa rồi chỉ là đòn phản kháng trước khi chết của lôi cương mà thôi. Dù sao, thần khí mạnh như thế nào Long Thiên hiểu vô cùng rõ. Nửa canh giờ sau, tử thiên kiếm sẽ không hiện ra trước mặt Long Thiên. Lúc này ánh sáng của tử thiên kiếm đã biến mất hoàn toàn, thanh kiếm dựng thẳng trước mặt Long Thiên. Long Thiên nhìn thanh kiếm, mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói chỉ sang. lúc này người trong lòng của nàng đã chết liệu nàng có thể tiếp nhận ta không gôn cô bi ớt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 543 huyền hỏa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 543 huyền hỏa nhóm dịch me trai em Lúc này, Long Thiên nhìn các cao thủ chính thế lực lớn đang chật vật trước mặt. Lạnh giọng quát chuyện hôm nay, tiên thú náo loạn sâu trong họa đốt ta không muốn nghe bất cứ kẻ nào nói đến nữa. Ánh mắt Long Thiên quét qua nhìn các cao thủ chính thế lực lớn, hắn lạnh lùng nói, rồi bay về khí thành. Một lãnh chú trong đám đó đang định mở miệng thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Long Thiên đâu nữa Lúc trước Long Thiên đã đáp ứng chỉ cần hạ gục được lôi cương sẽ cho bọn họ tiến nhập khí tháp tầm thứ 6 Thế nhưng lúc này hắn lại không hề nhắc tới Khiến bọn họ nguội lạnh Ý tứ của Long Thiên như thế nào bọn họ tự nhiên hiểu rõ Các cao thủ chính thế lực lớn nhìn Long Thiên rời đi, thở dài. Chính vị lãnh chúa đảo mắt nhìn các đệ tử còn lại, thoáng đau lòng. Hôm nay, bọn họ tổn thức có thể nói là vô cùng lớn a Nhưng cũng không thể tránh được. Long Thiên không giữ chữ tính. Bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao, đây cũng là khí tháp tầm thứ 5 a Chờ chính thế lực lớn các ngươi bồi dưỡng được người nối nghiệp rồi. Giữ bình ổn cho khí tháp tầm thứ năm. Lời ta đã nói nhất định sẽ làm được. Trong hư không truyền đến giọng nói của Long Thiên. Khiến các cao thủ chính thế lực lớn nghe được chấn động. Tâm tình vốn phức tạp lúc trước biến sạc. Thay vào đó là sự xúc động. Cuộc chiến nơi đây rất nhanh truyền đi khắp khí tháp tầm thứ năm. Có điều, mọi người đều công nhận bạo loạn tiên thú ở hỏa đốt là do cao thủ chính thế lực lớn đứng ra hoán giải. Các đệ tử khí công chút hoài nghi. Dù sao, một năm trước hỏa hùng đến đây đã đủ cho thấy sâu trong hỏa đốt vốn không bình yên. Điều này khiến không ít để tử nhát gan không dám bước vào phạm vi của họa đốt Trong một thời gian ngắn bên ngoài họa đốt yên lặng hiếm thấy Vạn tượng các ở khí thành Chỉ sang nghe Long Thiên nói vẫn tươi cười như trước Đôi mắt nàng trong veo như nước nhìn hắn, vui mừng Đợi Long Thiên nói xong, nàng vỗ tay reo họ Nói Long Thiên ca ca Đàn tiên thú có bị đẩy lui hay không? Nếu như bọn chúng đến được, sợ rằng người ở khí tháp tầm thứ năm sẽ bị tử thương vô số a. Ừ, tuy rằng không dết sạch được, nhưng cũng không khác lắm. Hơn nữa, dết được đầu đàn của bọn chúng dĩ nhiên sẽ không còn bạo loạn nữa. Long Thiên cười nói trong ánh mắt không có chút nào lo lắng, mà chỉ thuần túy là sự ôn nhu được rồi, Long Thiên ca ca, lẽ nào không có chút tin tức nào của Lôi Cương hay sao? Chỉ San đột nhiên hỏi, dáng vẻ tươi cười trên gương mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là sự ưu sầu. Long Thiên đột nhiên cứng đờ sắc mặt, nhưng chỉ thoáng qua khiến Chỉ San không kịp nhận ra. Sau đó, Long Thiên nhíu mày cầm ngâm nói Chỉ San. Nàng chắc chắn lôi cương đang ở khí tháp tầm thứ 5 sao Ta đã huy động cả chính thế lực lớn ở khí tháp tầm thứ 5 mà vẫn không tìm được hắn Nếu như hắn ở đó chắc hẳn là đã sớm tìm được rồi a. Chỉ sang sưởng sốt Một lúc lâu sau Nàng mới lắc đầu Than thở theo lý tiễn cảnh nói Hắn chắc hẳn đang ở khí tháp tầm thứ năm rồi. Chẳng lẽ hắn đang bế quan? Lý tiễn cảnh chính là trưởng quỷ của vạn tượng cát? Hay là? Ha ha! Chỉ sang, Linh khí ở khí tháp tầm thứ năm dù sao vẫn yếu hơn tầm thứ sáu. Chúng ta đến khí tháp tầm thứ sáu đi. Khi nào tìm được lôi cương? Chúng ta sẽ quay trở lại khí tháp tầm thứ năm có được không? Long thiên dò hỏi, khó miệng miệng cười đầy quỷ dị. Lôi cương đã không còn sống. a, đáng tiếc một thiên tài khó có đã chết dưới tay hắn rồi. a. không được ta muốn ở đây đợi lôi cương xuất hiện. Nếu như Long thiên ca ca có việc cứ quay về khí tháp tầm thứ sáu đi. Chỉ sang kiên quyết cự tuyệt nói. Long Thiên Sưởng sốt trầm tư một lúc lâu, gật đầu cười nói chỉ sang, nàng là khách của Khí Tôm, ta thân là chủ nhân của Khí Tôm, chẳng lẽ Khí Tôm tiếp đãi nàng không được chu toàn sao? Trong quá trình dẹp loạn ở giữa hỏa đốt, một đám kiến lửa và hỏa giao điên cùng tấn công các tiên thú. Những tiếng rứt gào cùng những đợt rung động lớn truyền ra từ trong họa đốt khiến những đệ tử kiếp tôn khi trước dám đến đây săn bắt thú đang đều hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ sợ có tiên thú cao cấp từ đó chạy đến mà thôi. Ở sâu trong hỏa đốt trên một ngọn núi cao cao, một nam tử quần áo tơi tả cả người đầy máu nằm trên mặt đất. Toàn thân hắn có mấy vết thương vô cùng thê thảm. Gần như nhìn thấy được cả xương trắng lòi ra. Người nam tử này chính là Lôi Cương, hắn bị một đòn chấn động đẩy tới nơi sâu trong hỏa đốt này. Một đòn kia ẩn chứa uy lực của thần khí tử thiên kiếm khiến Lôi Cương thực sự cảm nhận được sự đáng sợ. Nếu như không phải hắn nhân lúc sắp chết phản kháng chống đỡ lại một phần đòn của tử thiên kiếm Thì phân thân của hắn không thể còn giữ được nguyên vẹn dưới đòn tấn công mạnh như vậy Xét ra Lần này thần hồn của lôi cương đã bị thương nặng Nhưng người nhỏ bé màu đỏ đang ngồi xếp bằng trong trái tim hắn không bị chút tổn thương nào Linh khí thuộc tính hỏa từ trong người nhỏ bé phát ra cuồn cũng không ngừng. Lan ra toàn thân lôi cương. Che phủ những phần thân thể bị thương của hắn. Lôi cương không thiếp đi mà là tiến nhập trong diễn luyện khai thiên. Khi hắn gặp nguy hiểm khai thiên thức 41 xuất hiện. Tuy rằng không phải toàn bộ. Nhưng nhờ có cơ duyên này. Lôi cương mới có thể đi vào trong quá trình Vốn dĩ hắn không thể hiểu được khai thiên thức thứ 41 Phải dừng lại ở thức thứ 40 Nhưng lần này vô tình sử dụng được khai thiên thức thứ 41 Khiến hắn tiến lên được một bước nhỏ Từ một bước này Lôi cương lĩnh ngộ được khai thiên thức 41 Đúng như câu vạn sự khởi đầu nan. Lôi cương vượt qua những khó khăn ban đầu xong. Quá trình diễn luyện thức thứ 41 từ đó về sau đều xuôi chèo mát mái. Tự thiên kiếm tuy rằng khiến lôi cương bị thương nặng. Nhưng không thể phủ nhận nó đã giúp lôi cương vượt qua giai đoạn dậm chân tại chỗ ở khai thiên thức 40. Nếu không có sự ác bức của tự thiên kiếm. Sợ rằng lôi cương phải mất mấy năm mới có thể lĩnh ngộ được Thậm chí 10 năm Trăm năm mới có thể lĩnh ngộ được khai thiên thức thứ 41 Có điều Thật ra cũng không thể nói đây là cơ duyên xảo hợp Mà chính nhờ khoảnh khắc lôi cương mạo hiểm sinh mệnh Đánh ra một đòn cuối với tử thiên kiếm Lúc đó Hắn đã quyết đoán đóng lại lục thức tiến nhập lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 41. Phải biết rằng một ngày kia, nếu thân thể của lôi cương chết như vậy thần hồn của hắn cũng sẽ tiêu tán theo. Khi đó phân thân hành hỏa và hỏa hoàng của hắn tất cả đều sẽ hồn phi phách tán.